Là Đức Lý Cách Tư, người dẫn ma thú đại quân tiếp tục truy quét, khống chế thế cục của Thánh Thành và phòng thủ các thông đạo chiến lược. Tát Lạp, người dẫn đại quân thổ bạt thử quét dọn chiến trường, những người khác đi theo ta, nhìn xem trăm ngàn năm qua rốt cuộc giáo đình thu được bao nhiêu bảo bối. Dương Lăng vừa nói vừa dẫn đám người hắc Long Vương và Hải Đức Lạp chạy ra phía sau giáo đường, chuẩn bị nhanh chóng đoạt lấy chiến lợi phẩm lần này. Đúng như lời mà hắc ám đại trưởng lão nói, trăm ngàn năm qua giáo đình đã tích trữ được vô số tài phụ, trong đó hầu hết đều được chứa trong thánh thành. Thời gian tiến vào thần ma mộ chàng càng lúc càng gần, phải nhanh chóng thống kê rõ ràng tài sản của giáo đình, nhanh chóng ổn định tình hình ở thánh thành và thần thánh đồng minh. Giáo đình có phạm vi rất lớn, các tòa thành hùng vĩ nối tiếp nhau, có đầy đủ các kiến trúc cần thiết như doanh trại quân đội. Có mấy sân huấn luyện rộng tương đương như sân bóng đá, có đại điện trang nghiêm dùng để cầu khấn. Người không quen tiến vào thì sợ rằng cả nửa ngày cũng không tìm được phương hướng. Tuy nhiên, có tù binh đầu hàng thì chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đi theo một gã tù binh dẫn đường, nhóm dương lăng đi xuyên qua một loạt tòa tháp cao vút, lướt qua từng cánh cửa dày, trên đường... lúc nào cũng có thể thấy được các bức điêu khắc kể về các câu chuyện từ xa xưa của giáo đình tản mát ra hào khí giáo phái nồng hậu trăm ngàn năm qua giáo đình rất kiêu ngạo nhưng không thể phủ nhận bọn họ có thành tựu rất lớn ở mặt kiến trúc nghệ thuật tên tù binh dẫn đường tên là địch áo cổ mặt trắng không dâu là một gã truyền giáo hắn bình thường chuyên môn phụ trách dẫn tín Đổ vào Thánh Thành cầu khấn, nên rất quen thuộc địa hình ở đây. Đi theo hắn, rất nhanh nhóm Dương Lăng đã đi đến một tòa kiến trúc hùng vĩ. Cánh cửa đen nhánh đang đóng chặt, do sắt thép cứng rắn tạo thành. Xung quanh kiến trúc có hai tòa năng lượng tháp và tiện tháp. Bình thường có một đội binh lính đóng ở đây, phòng ngự nghiêm mật. Người bình thường cơ bản không thể nào đến gần được. Tuy nhiên, sau khi Thánh Thành thất thủ, bất kể là tiện tháp, Hay là năng lượng tháp đều đã không có người nào Đại nhân Đây là tàng bảo thất của giáo đình chúng ta Trăm ngàn năm qua Tài sản đều được chứa ở đây Nhìn Dương Lăng được xưng là Đại Ma Vương giết người như ma Lại nhìn mấy tên hung ác như hắc Long Vương và Cự Viên Vương bên cạnh hắn Tên địch áo cổ dẫn đường vô cùng lo lắng Sợ là không cẩn thận bị đám ma thú khát máu cắn xé thành mảnh nhỏ Khi Thánh Thành thất thủ Hắn từng nhìn thấy một gã võ sĩ thánh đường bị hắc long vương ở bên cạnh dương lăng xé thành hai mảnh, máu chảy ròng ròng, nội tạng và ruột rơi ra ngoài. Cứ nghĩ đến cái cảnh đó là hắn lại nổi gai ốc. Võ sĩ thánh đường chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của giáo đình, ngay cả bọn họ cũng không đỡ nổi một chiêu, vậy còn ai có thể là đối thủ chứ? Huống hồ, đối phương còn có vài tên thần giai cường giả còn có lôi mông với thực lực kinh khủng. Một chiêu giết chết 12 thiên sứ 12 cánh, dù có Liều chết chống cự cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương. Cho nên, địch áo cổ sáng suốt lựa chọn đầu hàng. Chìa khóa nằm trong tay ai? Nhìn cánh cửa đóng kín, Dương Lăng nhíu mày. Phá vỡ một cánh cửa không khó khăn gì, dù cánh cửa đó có cứng rắn đến đâu cũng không đỡ được ma thú cuồng bạo. Vấn đề là Không ai biết phía sau cửa có cạm bẫy gì hay không, nếu không cẩn thận lọt vào một tòa thượng cổ ma pháp trận, vậy thì phiền toái rồi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Chìa khóa ở trong tay chấp sự trưởng lão, bây giờ, sợ rằng không ai biết hắn ở đâu. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của dương lăng, địch áo cổ đổ mồ hôi, sợ là chọc giận đại ma vương đáng sợ này. Đại nhân, để ta... Cử viên vương là tên trời sinh đã thích bạo lực, nhìn thấy cánh cửa ngăn cản đường đi, sớm đã không nhịn được mà ra tay, hung hăng đánh mạnh đến một côn. Oanh, một tiếng rung trời vang lên, cử viên vương bị chấn động cổ tay tê trồn, không nhịn được lui lại vài bước, nhưng cánh cửa đen nhánh lại không có động đẩy gì, như là tấm chắn ngàn cân ngăn cản đường đi của mọi người. Đúng như Dương Lăng dự đoán, cánh cửa này không hề đơn giản. Nếu bên trong là tài bảo mà giáo đình tích lũy suốt trăm ngàn năm qua, thì giáo đình chắc chắn bỏ không ít tâm huyết vào đó, không thể nào tùy tiện một người là có thể xông vào. cự viên vương lớn tiếng rít lên, không cam lòng xông lên, một côn, hai côn, không ngừng đánh mạnh vào cánh cửa chắc chắn. Đáng tiếc, cho dù dùng hết tất cả sức lực bản than, cánh cửa vẫn không có chút động đậy nào, còn chắc chắn hơn cả cửa thánh thành, Tránh ra, để cho ta, cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp vừa nói vừa hóa thành bản thể, bay vài vòng trong không trung rồi lao xuống, oanh, một tiếng va chạm mạnh vào cánh cửa. Trong nháy mắt, cả tòa kiến trúc như bị động đất rung lên, trên cánh cửa cũng xuất hiện vài cái khe nứt. So sánh với cử viên vương, cửu đầu xà vương có thực lực trung vị thần đỉnh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một lần nữa, mở cho ta, nhìn thấy cảnh cửa xuất hiện nhiều vết nứt Hải Đức Lạp được ủng hộ rất lớn, lại xông lên Một lần, hai lần, mỗi lần đều như là động đất khiến cho cả tòa kiến trúc rung lên Tiếng va chạm rung trời truyền đi rất xa Hải Đức Lạp liên tục va chạm mạnh hơn 10 lần Tiếng chấn động mạnh khiến cho đầu sắp vỡ đến nơi Cánh cửa nặng đề rốt cuộc ẩm ẩm vỡ vụn Lộ ra một tàng bảo thất rộng lớn Khiến cho Dương Lăng thở dài một hơi là bên trong ngoại trừ cho bụi ra thì ở sau cửa thành không có cơ quan hoặc là thượng cổ ma pháp trận. Xem ra giáo đình rất là tin tưởng vào cánh cửa cứng rắn nặng nề này, tự nhận đã tuyệt đối an toàn. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được, có một ngày lại gặp phải hải đức lạp mạnh mẽ đến thế này. Trời ạ, tinh tệ, từ tinh tệ chất cao hơn núi, tinh tệ đã là cái gì? Ngươi xem đóng cực phẩm tinh thạch và ma thú tinh hạch cao cấp này xem. Trời ạ, rốt cuộc đáng giá bao tiền chứ? Bí ngân quáng, kim loại ở dị vị diện, hắc hắc, đây mới là bảo bối đáng tiền. Nhìn bảo vật chất cao như núi trong tàng bảo thất, mọi người kêu lên thất thanh. Mặc dù sớm biết rằng trăm ngàn năm qua giáo đình thu thập được vô số tài sản nhưng không ai có thể nghĩ ra là có nhiều bảo bối đến thế. Đừng nói là tinh tệ và cực phẩm tinh thạch chất cao như núi, mà chỉ vài viên quáng thạch của dĩ vị diện đã có giá trị rất lớn rồi. Quáng thạch của dĩ vị diện ở bên ngoài rất vô giá, ngàn vàng khó kiếm, nhưng ở đây lại chất cao như núi, nhiều vô số kể. Bảo sao giáo đình không ra tay rộng rãi đến thế, kiến tạo các đại giáo đường với diện tích kinh người, bảo sao mỗi tên kỵ sĩ đều được trang bị áo giáp sắc bén. Bảo sao trên người đám ma pháp sư giáo đình lại mang đầy vũ khí ma pháp đến thế Thì ra là như vậy Nhanh, thu lấy hết Không để sót bất cứ thứ gì Nhìn tài bảo có ở khắp nơi Dương lăng mừng rỡ Phân phó cho mọi người tản ra Dùng tốc độ nhanh nhất thu tất cả bảo bối vào không gian giới chỉ Sau khi không gian giới chỉ đầy Thì hắn quyết định thu tất cả vào trong không gian vu tháp Giao cho áo phỉ lệ á từ từ sửa sang lại Ồ, tinh tiêu, đại nhân, nhanh, lại đây nhanh, trong lúc vô ý nhìn thấy một chiếc vòng cổ kính, Hải Đức Lạp lớn tiếng kêu lên, vị diện tinh tiêu là thần khí dùng để định vị chuẩn xác các vị diện khác, muốn thông qua không gian liệt phùng đi đến được vị diện khác một cách chính xác, thì phải có một vị diện tinh tiêu. Truyền thuyết, thần khí thần bí này chỉ có vị diện lưu lãng giả mới có thể luyện chế ra, rất là quý giá. Đừng nói là vật chất vị diện bình thường, mà ngay cả ma thú vị diện cũng rất hiếm có. Đây là vị diện tinh tiêu. Dương Lăng cầm lấy vị diện tinh tiêu trong tay Hải Đức Lạp, nhìn tấm bản đồ trên chiếc vòng, cả nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Đây đâu phải là tinh tiêu, mà rõ ràng là một tinh đồ, mỗi một điểm nhỏ là một hành tinh, tập hợp lại cùng một chỗ hình thành một cái giống như tinh hệ. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudio mới.com chương năm trăm năm chín lạc thiên sứ nhìn mênh mông tinh đồ trên vị diện tinh tiêu dương lăng kích động không thôi đáng tiếc tìm nửa ngày cũng không thấy bắt đầu thất tinh quen thuộc ở đâu càng không tìm được địa cầu lam sắc chẳng lẽ chính mình đã đi tới một tinh hệ khác thậm chí là một vũ trụ khác nhìn tinh đồ hoàn toàn xa lạ dương lăng bất đắc dĩ lắc đầu vốn hắn còn tưởng rằng vị diện này là một tinh cầu sau khi thông qua vị diện tinh tiêu tìm được vị trí của địa cầu một ngày nào đó có thể cưới lưu lãng thần thú quay về đó không nghĩ tới tìm nửa ngày mà ngay cả tinh đồ của hệ ngân hà cũng không tìm được càng không cần phải nói đến địa cầu nho nhỏ vị diện tinh tiêu theo truyền thuyết là một thần khí do vị diện lưu lãng giả luyện chế ra có thể định vị chuẩn xác các vị diện Đừng nói là vật chất vị diện bình thường, ngay cả ở các đại chủ vị diện cũng cực kỳ hiếm thấy, có tiền cũng không mua được. Hóa thân xà nữ của Hải Đức Lạp kích động không thôi, không nghĩ tới có thể gặp được loại bảo bối này ở đây. Thái Luân Đại Lục nằm ở vị diện nào, ma thú vị diện mà ngươi nói nằm ở đâu? Dương Lăng mang vị diện tinh tiêu đưa cho Hải Đức Lạp đang hưng phấn. Đại nhân, cái này, Hải Đức Lạp xấu hổ cười cười. Sắc mặt ửng đỏ, ta chỉ biết đây là vị diện tinh tiêu, nhưng việc sử dụng nó như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Không biết sử dụng vị diện tinh tiêu như thế nào, vậy sau này làm sao ngươi quay về ma thú vị diện? Dương Lăng lắc đầu. Bốn, Sau khi lấy được tinh tiêu, hắn còn chuẩn bị đi tới vong linh vị diện hoặc là ma thú vị diện để truy tìm tung tích của Thượng Cổ Vu Sư, không nghĩ tới. Ngay cả Hải Đức Lạp cũng không biết sử dụng như thế nào Sau khi ra đi Ta đã không định trở về Trừ phi Hải Đức Lạp sắc mặt buồn bà Tiếp theo nói Trừ phi có một ngày có thể tiến dai lên thượng vị thần đỉnh, Nếu không Cho dù trở về ma thú vị diện Cũng không thể nào đòi lại được chiều trạch của cửu đầu xa nhất tộc Tại Thái Luân Đại Lục Trung vị thần đỉnh cơ hồ đã có thể ngang dọc khắp nơi Nhưng tại ma thú vị diện ngay cả sinh tồn cũng là vấn đề. So với đám thượng vị thần thú như bạo long, độc long cùng phễ hồn ma lang, hải đức lạp hiểu được chính mình còn kém rất xa. Lúc trước, sau khi bị một đám bạo long công kích, nàng vất vả lắm mới có thể dẫn một bộ phận mãng xà gian nan chạy ra khỏi đại triều trạch để có thể đến di vị diện tu luyện cũng như tránh né bạo long đuổi giết. Nàng mới cắn răng thông qua không gian liệt phùng mà trong lúc vô ý phát hiện được để đi tới Thái Luân Đại Lục. Trước khi tu luyện đến Thượng Vị Thần Đình, quay về ma thú vị diện tuyệt đối là muốn chết. Hải Đức Lạp, yên tâm đi, rồi có một ngày chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Đừng nói là một mảnh chiều trạch nho nhỏ cho dù là ngươi có muốn chiếm cả ma thú vị diện cũng không có vấn đề. Nhìn sắc mặt buồn bã của Hải Đức Lạp, dương lăng an ủi vài câu rồi phất tay triệu đám huyết thiên sứ áo phỉ lợi á ra thân là trung vị thần hải đức lạp không biết sử dụng vị diện tinh tiêu như thế nào cũng không có nghĩa là những người khác cũng không có biện pháp thiên sứ của vân trung thành thường xuyên phủ xuống các vật chất vị diện tác chiến có lẽ đám người áo phỉ lợi á sẽ có biện pháp gì đó sau khi đơn giản nói qua vài câu Dương lăng mang vị diện tinh tiêu đưa cho thiên sứ sáu cánh áo phỉ lợi á. Nàng nhìn kỹ rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Đại nhân, dưới tình huống bình thường, thiên sứ phủ xuống các vật chất vị diện có hai biện pháp. Hoặc là giáo đình gọi về, thông qua không gian liệt phùng phủ xuống. Hoặc là do vân trung thành an bài trực tiếp phủ xuống. Thiên sứ bình thường không sử dụng và cũng vô pháp tiếp xúc với loại vị diện tinh tiêu trong truyền thuyết này. Nhìn Dương Lăng có điểm thất vọng Áo phỉ lợi Á trần chờ một lát rồi nói tiếp Thiên sứ chiến đấu của Vân Trung Thành chia làm hai loại Một loại phụ trách phủ xuống các vật chất vị diện chiến đấu Một loại khác phụ trách chiến đấu nơi không gian loạn lưu Loại sau mới là chủ chiến quân đoàn chính thức của Vân Trung Thành Để có thể dễ dàng tiến thối nơi không gian loạn lưu Thiên sứ trường chủ chiến quân đoàn hẳn là biết cách sử dụng loại vị diện tinh tiêu này Xem ra, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp nắm giữ huyền bí của vị diện tinh tiêu này Dương Lăng thu hồi vị diện tinh tiêu lại Tiếp tục mang những thứ bên trong tàng bảo thất thu vào vu tháp không gian Một tên đại thiên sứ bình thường thì có thực lực thượng vị thần đình Thiên sứ trường có khả năng xuất lĩnh thiên sứ quân đoàn tại không gian loạn lưu tiến thối tự nhiệt Thực lực càng không phải là mình có thể đối phó được Mấu chốt là cơ hội cùng đối phương gặp nhau rất thấp, cho dù thực lực có cường thịnh trở lại cũng không có biện pháp. Tàng bảo thất của giáo đình rất lớn, chứa đựng rất nhiều tài bảo. Ngoại trừ tinh tệ, tinh thạch, quáng thạch cùng ma thú tinh hạch ra, còn có rất nhiều vũ khí cùng khôi giáp được chế tác hoàn mỹ. Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều được gia trì các loại chúc phúc pháp thuật, phụ gia các loại thuộc tính. Dương lăng mất khoảng nửa canh giờ để dọn sạch hết mọi thứ trong tàng bảo thất, thu hết vào vu tháp không gian, chuẩn bị sau khi trở về sẽ để cho đám người viêu na, cổ đức cùng áo phỉ lợi á từ từ sắp xếp lại. Ngoại trừ tàng bảo thất, giáo đình còn có thương khố chứa đựng lương thực, các loại chiến lược vật tư như khôi giáp cùng tinh thạch bình thường, còn có một tàng thư quán rộng lớn, tất cả đều có giá trị kinh người, nhất là tàng thư quán. Có rất nhiều bản ghi chép bao quát về mọi lĩnh vực như thiên văn, địa lý, ma pháp đấu khí. Nói về giá trị tổng hợp, vượt xa so với lương thực cùng chiến lược vật tư kia. Vô luận là ma thú lĩnh hay là thợ săn công hội, thời gian thành lập đều cực kỳ có hạn. So sánh với lịch sử lâu đời của các tổ chức như dòng binh công hội cùng ma pháp sư công hội. Mặc dù thực lực không thấp hơn, nhưng thiếu đi sự tích lũy về lịch sử và nền móng. Cơ chế bồi dưỡng nhân tài vẫn chưa hoàn thiện, nhưng sau khi thu hoạch đống văn tự này của giáo đình và sát nhập nhân viên của họ vào thì sự phát triển lâu dài của lãnh địa và thợ săn công hội sẽ được rót vào một cổ sức sống. Giáo đình đã tích lũy qua hàng ngàn năm, nếu lợi dụng tốt thì sẽ là một nguồn tài phú trước đó chưa từng có. Sau khi biết được tin tức, cổ đức cùng Vilna dẫn nhiều người thông qua truyền tống trận chạy tới Thánh Thành. Hỗ trợ sắp xếp lại tài phú mà giáo đình lưu lại Thu lấy những tù binh có thể lợi dụng Sau khi bận rộn suốt một ngày Mọi chuyện mới sơ bộ hoàn thành Đại nhân, đại nhân Các binh sĩ phát hiện một tòa cung điện dưới đất Bên trong có rất nhiều thiên sứ bất động Đang lúc Dương Lăng chuẩn bị quay về ma thú lĩnh Nhanh chóng chuẩn bị tốt cho lần tiến vào thần ma mộ chàng Thì thi vu vương vừa nói vừa chạy nhanh tới Sau khi mang nhiệm vụ dẫn đại quân phòng thành giao cho A Cổ Tô, hắn cũng chạy tới gia nhập vào đội ngũ thăm dò Thánh Thành. Thánh Thành là đại bản doanh của giáo đình, đã trải qua vô số lần sửa sang mở rộng. Ai cũng không biết bên trong thành có bao nhiêu gian mật thất, ai cũng không biết có bao nhiêu bảo bối được giấu trong đó. Nói không chừng, trong lúc vô ý còn có thể nhặt được vật gì tốt. Thi Vũ Vương không chịu được tịch mịch tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Quả nhiên, dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người rất nhanh phát hiện một toàn cung điện bí ẩn dưới lòng đất. Rất nhiều thiên sứ bất động. Dương Lăng có điểm ngoài ý muốn, dưới sự dẫn đường của Thi Vu Vương, liền dẫn đám người thiên sứ sáu cánh áo phỉ lợi Á cùng Hải Đức Lạp đi thẳng đến địa hà cung điện, lướt qua một cái hành lang khắc đầy những thánh kinh cố sự. Đi qua một cái cửa khắc đầy đồ án, cuối cùng đi tới một cái cửa rất lớn, có khả năng dung nạp hơn 10 người cùng nhau đi vào, âm trầm sâu không lường được, thỉnh thoảng thổi ra từng trận hàn phong lạnh lẽo. Nhìn xa xa, ở phía sau lối vào có một tòa cung điện khổng lồ, thỉnh thoảng xuất hiện một đoàn hỏa quang loáng thoáng, có thể thấy được trên sân rộng có một đám thiên sứ, tất cả đều không nhúc nhích, tựa hồ như là đã chết. Chẳng lẽ... Đây là một tòa lăng mộ của thiên sứ. Dưới sự nghi hoặc, Dương Lăng rút chiến hồn đao ra, dẫn đám người thi vu vương cùng Hải Đức Lạp cẩn thận tiến vào. Cao giai thiên sứ là chủ lực chiến đấu của giáo đình, thậm chí là của Vân Trung Thành. Nếu vô ý làm khởi động chốt mở hoặc ma pháp trận gì đó, làm cho đám thiên sứ đang bất động trong đại điện sống hết lại, vậy sẽ rất phiền toái. Dưới hỏa quang lờ mờ, mọi người cẩn thận tiến về phía trước. theo khoảng cách càng ngày càng gần đại điện cổ quái hiện ra càng lúc càng rõ ràng chỉ thấy cả tòa đại điện đủ để chứa mấy cái sân gan lớn nhỏ có một cây trụ hỏa thiêu sống đỏ bừng phía trên có cột một đám thiên sứ vẻ mặt thống khổ một số há to miệng tựa hồ như kêu gào thảm thiết đến khản giọng có tên cả người đầy vết thương những vết thương sâu đến xương có thể tùy ý thấy được tựa hồ trước khi chết đã chịu những cực hình đáng sợ có kẻ cắn chặt răng Thất khiếu đổ máu, tựa hồ khi còn sống chịu phải thông khổ phi nhân càng ngoài ý muốn mọi người chính là phía sau ót của mỗi thiên sứ đều bị đục thủng một lỗ lớn, não tùy tất cả đều bị rút ra, không một ngoại lệ. Cũng không biết khi còn sống đã chịu phải cực hình đáng sợ hay là bị một quái vật đáng sợ nào đó hấp thu. Kỳ quái, thiên sứ phủ xuống là chủ lực của giáo đình, như thế nào lại có nhiều thiên sứ chết ở chỗ này như vậy? Dương lăng nghi hoặc tầng tầng. Nhìn bộ dáng, đám thiên sứ này là nhân thủ của giáo đình, nếu bị ngoại nhân hạ độc thủ, không có khả năng mang thi thể thiên sứ cột trên hòa hình trụ, càng không có khả năng mang thi thể của bọn họ lưu lại ở chỗ này. Nếu là ngoại nhân hạ độc thủ, giáo đình không thể không biết chút gì. Giải thích duy nhất chính là hết thảy đều do giáo đình hạ độc thủ. Trước khi chết phải chịu những thống khổ vô nhân tính, não tương đều bị rút ra. Sau khi chết Khi thể vẫn không được giải thoát, bị treo lên hành hạ trên hỏa hình trụ, tới cùng là dạng cừu hận gì, khiến cho giáo đình lại ra tay tàn ác với đám thiên sứ này như vậy. Nhìn vẻ mặt thống khổ của các thiên sứ, dương lăng lắc đầu, nghi hoặc trồng chất, đoạn lạc thiên sứ, tất cả đều là đoạn lạc thiên sứ. Nhìn những thiên sứ bị hành hạ, sau khi chết còn bị treo lên hỏa hình trụ, áo phỉ lợi á rơi lệ đầy mặt. dẫn đông đảo huyết thiên sứ nhanh chóng bay qua dùng sức vung cự nhận sắc bén chém đứt đi những xiềng xích đang cột lấy thi thể của các đoạn lạc thiên sứ nhẹ nhàng mang thi thể của bọn họ đặt trên mặt đất mỗi khi giải cứu một thi thể của đoạn lạc thiên sứ các nàng lại rơi từng giọt nước mắt mặc dù đã biết rằng vân trung thành đối với những thiên sứ tự mình có ý thức trở thành đoạn lạc thiên sứ lãnh khúc vô tình Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lại máu tanh đến như thế. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 560. Không gian trói buộc áo phỉ lợi á rơi lệ đầy mặt. Dưới sự giải thích của nàng. Dương lăng rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai. Like, không gian liệt phùng thiên biến vạn hóa. tràn ngập năng lượng cuồng bạo Các vị diện cũng tràn ngập các loại nguy hiểm. Tình huống phi thường phức tạp, đối với linh hồn phong. Ấn của các thiên sứ sẽ có ảnh hưởng nhất định, mặc dù từ tỷ lệ mà nói, có khả năng giải khai linh hồn phong. Ấn của thiên sứ có tỷ lệ rất nhỏ nhưng thiên sứ từ vân trung thành phủ xuống các vị diện thật sự rất nhiều. Từ số lượng tuyệt đối mà nói, số thiên sứ vô tình được giải khai linh hồn phong. Ấn cũng có không ít, vì củng cố ích lợi tại các vị diện, vì bảo vệ bí mật của thiên sứ chiến trận, Vân Trung Thành đối với thiên sứ khống chế cực kỳ nghiêm khắc, dựa vào việc giám sát biến hóa trong linh hồn, mỗi khi có thiên sứ nào vô tình được giải khai linh hồn phong. Ấn trong đầu, chính mình hình thành ý thức độc lập, liền sẽ bị tuyên phán là đoạn lạc thiên sứ, phái thiên sứ chiến đội truy sát, bắt về Vân Trung Thành xét xử. Hoặc là để cho giáo đình nơi các vị diện bắt lại, tự mình xử quyết. Cho tới nay, mặc dù biết rằng đoạn lạc thiên sứ bị bắt lại tuyệt sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng áo phỉ lợi á như thế nào cũng không nghĩ tới thủ đoạn của giáo đình lại máu tanh tàn nhẫn đến như vậy. Không nghĩ tới giáo đình vì muốn hoàn toàn phá hủy đi linh hồn của đoạn lạc thiên sứ, đã trực tiếp đục thủng xương sọ, rút sạch não tùy, thậm chí còn mang thi thể bọn họ treo trên hòa hình trụ. Chọn đời không được phục sinh, may mà gặp gỡ Dương Lăng, nếu không, nói không chừng chính mình cũng có kết quả như vậy. Nhìn những đoạn lạc thiên sứ bị hành hạ, trước khi chết chẳng biết đã phải chịu biết bao nhiêu thống khổ, huyết thiên sứ môn vừa bi thương nhưng cũng thầm kêu may mắn. Sau khi bị Dương Lăng thuần hóa, các nàng rốt cuộc được giải khai phong. Ấn trong đầu. Chính mình có được ý thức độc lập cùng tự do Rốt cuộc có thể có được cuộc sống bình thường Đại điện rất lớn Theo thống kê cuối cùng Có một ngàn đoạn lạc thiên sứ. Có vài người huyết nhục mơ hồ Giống như vừa mới chết không lâu Có người chỉ còn có bộ xương khô Không một ngoại lệ Xương đầu đều bị độc thủng, Não tương bị hút sạch ra Hồn phách hoàn toàn tiêu tán Đại nhân Cầu xin người hay giúp các nàng sống lại đi Áo phỉ lợi á cầu xin người, nhìn những thiên sứ bị chết thảm, áo phỉ lợi á lệ rơi đầy mặt, dẫn đông đảo huyết thiên sứ quỳ sụp xuống trước mặt dương lăng, hy vọng hắn có thể thi triển vô thượng vu thuật cứu sống lại những đồng bào đáng thương. Thật đáng tiếc, linh hồn của bọn họ đã biến mất, có lẽ đã đi đến vong linh bị diện hoặc là bị giáo đình hoàn toàn đánh tan, đã không còn có thể sống lại. Sau khi nhìn kỹ những vết thương nơi đầu các đoạn lạc thiên sứ, cảm giác một chút năng lượng ba động trong không trung dương lăng tiếc hận lắc đầu. Huyết thiên sứ chỉ là phân thân phủ xuống, thực lực so ra còn kém xa so với bản thể, nhưng hơn ở kinh nghiệm phong phú, có thể rất nhanh tiến dai. Nếu có khả năng làm sống lại cũng như thuần hóa một ngàn thiên sứ này, tự nhiên bên người sẽ có một lực lượng cường đại. Nhưng ba động linh hồn năng lượng nơi không trung thật sự quá yếu, cho dù không tiếc hao phí đại lượng vu lực cùng linh hồn thi triển cao dai chiêu hồn thuật, hy vọng thành công cũng rất thấp. Trừ phi tiến dai lên vu thần, nếu không, khó có thể làm sống lại được những đoạn lạc thiên sứ đáng thương đã bị hoàn toàn đánh tan linh hồn này. Nhìn những vết thương mắt thấy kinh tâm nơi đầu những đoạn lạc thiên sứ, áo phỉ lợi á sắc mặt buồn bã Chầm ngâm một lát rồi nói Đại nhân có thể hay không mang thi thể của bọn họ thu vào vu tháp không gian Ta hy vọng có thể xây cho bọn họ một tòa thiên sứ lăng mộ Để bọn họ có thể yên nghỉ bên trong Áo phỉ lợi á Sẽ như ngươi mong muốn Dương lăng phất tay mang thi thể các đoạn lạc thiên sứ thu vào vu tháp không gian Cả áo phỉ lợi á cùng các huyết thiên sứ cũng thu vào luôn Sau khi đi vài vòng quanh đại điện Xác nhận đã không bỏ sót cái gì Liền dẫn đám người thi vu vương cùng Hắc Long Vương nhanh chóng rời đi Thời gian tiến vào thần ma mộ chàng càng ngày càng gần Phải nắm chắc thời gian tu luyện Hy vọng vào lúc cuối cùng có thể đột phá Việc khác không nói Cũng phải nắm chắc thời gian nghiên cứu phương tiêm bi cùng thủy tinh cầu của lão vu bà Nhanh chóng nắm giữ vu thuật cường đại Đại nhân, tình thế ở Thánh Thành đã cơ bản ổn định Đây là thống kê mới nhất về chiến lợi phẩm. Mọi người vừa đi ra khỏi đại điện âm trầm thì thấy cổ đức vội vã chạy tới, vừa nói vừa đưa cho Dương Lăng một quyển sổ dày. Cực phẩm thủy tinh, 320 vạn khối, dị vị diện kim trúc, 8.000 khối, cao dai ma thú tinh hạch. Nhìn những dãy số chi chít trong quyển số, Dương Lăng lắc lắc đầu, khiếp sợ vì tài phú mà giáo đình tích lũy. Mới chỉ khám xét các giáo đường cùng quân doanh đã thu được nhiều thứ tốt như thế, vậy thì những chân phẩm trong tàng bảo thất đã thu vào vu tháp không gian còn đến mức nào? Hơn nữa, đây mới chỉ là những thứ thu được từ mỗi thánh thành, nếu tính chung cả thần thánh đồng minh, mang tài phú của tất cả các giáo đình phân bố khắp nơi, tập trung lại một chỗ. tuyệt đối sẽ là một con số khổng lồ, vượt rất xa sự tưởng tượng của mọi người. Cổ Đức, nơi này giao lại cho ngươi xử lý, những chuyện bình thường, ngươi và na hai ngươi xử lý là được, không cần phải tìm ta. Dương Lăng tùy tiện mang quyển sổ giày trả lại cho Cổ Đức, dặn dò vài câu rồi mang tất cả ma thú đại quân thu hồi lại, thông qua truyền tống trận nhanh chóng quay về ma thú lĩnh. Lúc trước, tay trắng lập nghiệp, Vì sự phát triển của ma thú lãnh địa mà phát sầu, một mai hắc tinh tệ đều là cực kỳ chân quý. hận không thể tự mình thượng trận luyện chế ma pháp trượng để kiếm nhiều tinh tệ hơn. Nhưng, tới bây giờ, nhiều tinh tệ trong mắt hắn cũng chỉ là một chuỗi con số mà thôi khi đã tích lũy tài phú đạt tới một trình độ nhất định. Ma thú lãnh địa hết thảy đều đi vào quý đạo, tinh tệ đã không còn là mục tiêu theo đuổi của hắn. Tiến dai lên vô thần. tìm kiếm dấu chân của thượng cổ vu sư đây mới là phương hướng mà hắn đang theo đương nhiên không ai chê tiền nhiều cả nếu có thể thu được ích lợi tự nhiên dương lăng sẽ không bỏ qua sau khi phân phó thị vệ áo lan đa canh cửa dương lăng lấy ra đại vu thai đóng cửa tĩnh tu cẩn thận nghiên cứu những bản ghi chép vu thuật trên phương tiêm bi bất đồng với phương tiêm bia bình thường phương tiêm bi trong tay lão vu bà cao hơn một chút toàn thân đen nhánh xúc thủ lạnh lẽo tản mát ra từng trận năng lượng ba động mênh mông nhìn bộ dáng tựa hồ như là một tòa phương tiêm bi chân quý nhất trong đông đảo phương tiêm bi ở tòa thành dưới đáy biển chẳng biết vì sao lại lưu lạc ra bên ngoài bị lão vu bà vừa vặn nhặt được trên phương tiêm bi có bản ghi chép lại ba loại vu thuật không gian trói buộc trọng lực không gian cùng ngũ hành độn thuật trong đó Trọng điểm là bản ghi chép về không gian trói buộc huyền ảo, văn tự cùng đồ án được để chung một chỗ, nội dung chiếm cứ tuyệt đại bộ phận của phù điêu, hình thành một cái không gian độc lập để trói buộc thân thể cùng linh hồn của địch nhân. Sau khi rất nhanh xem qua không gian trói buộc, Dương Lăng càng ngày càng rung động, hiểu được trong lúc vô ý đã gặp được một đạo linh hồn vu thuật cực kỳ cường đại. Lúc trước, không gian trói buộc của lão vu bà đã lưu lại ấn tượng rất sâu cho hắn. Sau khi chúng chiêu, tốc độ cùng lực lượng giảm mạnh. Càng kinh khủng chính là linh hồn cảm ứng bị yếu đi trên diện rộng. Trong nháy mắt đã mất đi cảm ứng với vu tháp không gian. Thiếu chút nữa đã lật thuyền nơi cống rãnh Vì hơn 10 đầu hải long thực lực lĩnh vực nhân cơ hội đánh cho trọng thương lão vu bà không nhận ra thượng cổ hán tử. Trong cơ thể cũng không có vu lực. Chỉ lần mò đồ án nơi phương tiêm bia xuất ra được một chút huyền bí của không gian trói buộc đã lợi hại như vậy. Nếu hoàn toàn lĩnh ngộ đạo vũ thuật này, lại có vô lực cùng linh hồn năng lượng dư thừa duy trì, vậy sẽ thế nào? Không cách nào tưởng tượng, nếu hoàn toàn lĩnh ngộ không gian trói buộc vũ thuật, thực lực sẽ tăng lên đến một mức như thế nào? Trong cái thế giới này, vô luận là thiên sứ 12 cánh cường đại hay là lôi mông thực lực sâu không lường được, đều là nắm giữ lực lượng pháp tắc. Nếu dựa vào không gian trói buộc hình thành nên một cái không gian độc lập, hoàn toàn cắt đứt cảm ứng với ngoại giới của địch nhân vậy chẳng phải là có thể phá giải tất cả pháp tắc trong thiên hạ sao khiến cho địch nhân không còn đất dụng võ phá bỏ hoàn toàn tất cả pháp tắc trong thiên hạ cái tạo hoặc là hình thành nên pháp tắc mới dương lăng lắc đầu càng nghĩ càng khiếp sợ không dám nghĩ xa hơn dựa theo những gì ghi lại của phương tiêm bi Tu luyện không gian trói buộc lên cao nhất thì có thể giống như vu tháp hình thành nên một cái tân không gian. Hoàn toàn ngăn cách cảm ứng với ngoại giới. Nếu có thể tu luyện được tới mức đó, không cách nào tưởng tượng sẽ có chiến đấu lực kinh khủng cỡ nào. Lấy linh hồn làm gốc, vu lực là phụ, cai quản đất trời. Sau khi hít thở sâu mấy hơi, dương lăng nhanh chóng tỉnh táo lại. Bình tâm tĩnh khí. Nhanh chóng tu luyện không gian trói buộc thần bí huyền áo Mặc niệm vô quyết Hai tay rất nhanh biến hóa ra từng đạo vu ấn Từng làn sóng ngợn mắt thường không nhìn thấy được Theo bốn phương tám hướng tản ra Dần dần hình thành nên một vòng ma pháp cháo vô hình Tản mắt ra từng trận năng lượng ba động mịt mờ Bao phủ lấy cả người hắn Một bước, hai bước Phạm vi càng lúc càng xa Rồi bao phủ lấy cả đại vu thai Từ xa nhìn lại Cả tòa biệt viện như là ảo ảnh bến ảo không ngừng Không khí từng trận rung động Thậm chí còn vặn vẹo đi Vô luận là mái phòng nguy nga Hay là cây đại thụ che trời vươn cao trong mây Tất cả đều mơ mơ hồ hồ Rõ ràng cảm giác ngay trước mắt Nhưng định thần nhìn lại tựa hồ như cực kỳ xa xôi Làm cho người ta có một cảm giác cổ quái Di, áo lan đa đại nhân Có phải có sương mù hay không? Sao mọi thứ trong sân thoạt nhìn lại mơ hồ như vậy? Đúng a. Tên tiểu tử A khắc tô ngụ gà ngủ gật trên tường thành xa xa vẫn thấy rõ ràng. Như thế nào chỉ vài chục bước ngoài sân lại nhìn không rõ ràng lắm. Thật sự là kỳ quái. Mười tên dã man nhân đang canh gác bên ngoài biệt viện phát hiện ra chỗ không đúng trước tiên. sôi nổi thảo luận, nghi hoặc nhìn về phía biệt viện của Dương Lăng. Dã Man nhân được xưng là chiến sĩ núi rừng, không chỉ có tốc độ rất nhanh mà sức lực cũng rất lớn, thị lực cũng cực kỳ kinh người. Cho dù có bị sương mù bao phủ khi trời u ám sắp mưa, bọn họ vẫn có thể nhìn rõ ràng cảnh vật xa xa. Không nghĩ tới, hôm nay ngay cả đại thụ gần trong gang tấc bên trong biệt viện cũng nhìn không rõ. Trăm sự nghi vấn không có lời giải, không rõ tới cùng có chuyện gì xảy ra. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 561, tâm giáp chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, nơi biệt viện của Dương Lăng có một mảnh xương trắng phủ xuống, càng ngày càng dày. Trong khi mới bắt đầu, bọn thị vệ còn mơ hồ thấy được đại thu to lớn cùng đại vu thai thần bí, nhưng dần dần, cái gì cũng không nhìn rõ nữa Nơi không trung xuất hiện một dòng suối năng lượng thật lớn, ngưng tụ một cổ năng lượng bàng bạc, giống như một đám mây hình nấm bao phủ cả bầu trời duy sâm tòa thành. Áo lan đa đại nhân, làm sao bây giờ? Đúng a, không biết đại nhân có xảy ra việc gì ngoài ý muốn hay không? Nhìn xương trắng càng lúc càng dày, tụ mà không tan, lại nhìn dòng suối năng lượng kinh người nơi không trung, đám dã man nhân thị vệ đều cảm thấy bất an. E sợ Dương Lăng trong khi tu luyện xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Bởi vì nơi biệt viện của Dương Lăng bày ra nhiều tầng cấm chế. Ngoại trừ ba người tác phỉ Á, Na và Ngả Lý Ti Những người khác căn bản là không thể đi vào. Cho nên càng thêm lo lắng. Đều hướng Áo Lan Đa xin ý kiến. Gần nước gần lầu hưởng ánh trăng. Dưới sự bồi dưỡng của Dương Lăng. Áo Lan Đa này từ bán thú nhân võ sĩ bình thường đã tiến dai lên thánh vực. Mặc dù so ra vẫn còn kém đám người thi Vu Vương cùng Hắc Long Vương bên cạnh Dương Lăng, nhưng cũng đã vượt xa người thường. Lại thêm thân phận đặc thù là thiếp thân thị vệ duy nhất bên cạnh Dương Lăng, cho nên tại duy sâm tòa thành, thậm chí cả ma thú lĩnh đều có địa vị cực cao, đều được các dã man nhân thị vệ kính trọng. Các ngươi canh gác ở đây. nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tới gần vạn vạn lần không được lỗ mãng hành động áo lan đa mặc dù trong lòng cũng lo lắng bất an nhưng bên ngoài vẫn phải giữ tỉnh táo ra lệnh cho đám dã man nhân nghiêm khắc canh gác biệt viện của dương lăng làm thiếp thân thị vệ duy nhất bên cạnh dương lăng hắn hiểu được một màn kinh người trước mắt này rất có thể chỉ là dị tượng do dương lăng tu luyện gây ra mà thôi nhất là suối năng lượng thật lớn này Cũng đã xuất hiện nhiều lần, lần này chỉ là có thêm xương trắng mà thôi. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ trường hợp dương lăng trong lúc tu luyện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì dự phòng vạn vô nhất thất, chính là vẫn nên nhanh chóng cho người báo cáo với đám người cổ đức cùng tác phỉ á. Áo Lan Đa động tác nhanh nhẹn, sau khi biết được tin tức, chưa tới hai canh giờ, đám người tác phỉ á. Cổ Đức cùng Na đã thông qua truyền tống trận từ các nơi chạy lại. Thậm chí, ngay cả A Tư Na Ma đang đuổi giết dư nghiệt của giáo đình nơi thần thánh đồng minh xa xôi cũng nhanh chóng quay lại. Làm sao bây giờ? Cổ Đức Đại Nhân, làm sao bây giờ? Tác phỉ Á lo lắng đi tới đi lui. Suối năng lượng thì không có gì, nhưng sương mù dày đặc thật sự quá cổ quái. Ma Pháp dò xét căn bản là không có tác dụng. Không cách nào tra xét được tình huống bên trong. Chờ đợi, tác phí á tiểu thư. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi ở đây. Ngàn vạn lần đừng lỗ mãng đi vào. Cổ đức sắc mặt ngưng trọng. Phân phó áo lan đa ra tăng phòng ngự của duy sâm tòa thành. Nghiêm phòng địch nhân thừa cơ tiến vào. xương trắng càng ngày càng đậm. Nhưng kỳ quái là chỉ có bao phủ lấy phần sân gần biệt viện. Không có khuếch tán ra bên ngoài. cho dù có một trận gió lớn thổi qua xương trắng vẫn bất động phảng phất như mọc rễ xuống đất duy nhất khiến cho mọi người có hơi chút yên tâm chính là suối năng lượng trên bầu trời tòa thành yếu dần đi chậm rãi tiêu thất không hề cuồng bạo gào thét chẳng biết đã trải qua bao lâu dương lăng chậm rãi mở hai mắt lĩnh ngộ pháp tắc sau đó tự mình có thể cải tạo hoặc là thành lập nên tân pháp tắc ở không gian bên trong cái này phải trang chính là lực lượng chân chính nhìn xương trắng nồng đậm xung quanh cảm giác một chút năng lượng ba động trong không trung dương lăng hài lòng gật gật đầu uy lực của không gian trói buộc vượt xa so với tưởng tượng của hắn giống như bình thường dương lăng sau khi tu luyện liền quan sát biến hóa trong cơ thể kích cỡ vu đan không có gì biến hóa vô lực ẩn chứa cũng không thay đổi rõ ràng nhưng thiểm điện ma pháp cháo bao phủ bên ngoài vu đan không biết từ lúc nào đã ngưng kết thành một kiện khôi giáp mang vu đan nghiêm mật bảo vệ lấy trên khôi giáp có tử quang lưu động thỉnh thoảng hiện lên từng đạo xà hình tia trước thoạt nhìn không thể nhận ra nhưng năng lượng ẩn chứa lại không phải là chuyện đùa uy lực vượt xa xà hình tia trước do thánh thú một sừng phát ra giống với vu đan Hồn tinh trong đầu cũng không có biến hóa gì, nhưng lại có thêm một tầng khải giáp dạng khí, tựa như là một tầng hơi nước bảo vệ lấy hồn tinh. Chỉ cần trong lòng vừa động, liền có thể xuất ra một tảng lớn tinh vụ, mang phương viên mấy trăm bước nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lấy. Trung vị thần, chẳng lẽ, rốt cuộc trong lúc vô ý đã chính thức tiến dai lên Trung vị thần, nhìn kỹ thiểm điện khôi giáp bên ngoài vụ đan cùng khải giáp dạng xương bên ngoài hồn tinh, dương lăng mừng rỡ. không ngờ sau khi tĩnh tu vài ngày không chỉ sơ bộ lĩnh ngộ không gian trói buộc vũ thuật mà còn vô tình tiến dai lên trung vị thần đặc thù của trung vị thần chính là bên ngoài thần cách ngưng kết một tầng tâm giáp lực phòng ngự tăng lên nhiều cho dù bản thân bị thương nặng chỉ cần thần cách không tổn hao gì thực lực sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn có thể từng bước khôi phục tựa như hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh Mặc dù bị hải yêu vương một đao chặt đi một cánh tay, nhưng thần cách vẫn hoàn hảo không sức mẻ gì. Qua một đoạn thời gian là có thể chậm rãi khôi phục, chỉ là trong nhất thời, thực lực cũng bị ảnh hưởng nhất định mà thôi. Không gian trói buộc, ngũ hành độn thuật, đại địa thủ hộ, còn thêm tâm giáp, ai có thể chống đỡ được một đao hung mãnh của chính mình đây? Sờ sờ chiến hồn đao trên lưng, dương lăng ý khí dâng cao, chiến ý mênh mông. Bây giờ, hắn có đủ tin tưởng để cùng hải yêu vương đối mặt giết nhau. Chỉ cần không gặp phải tuyệt thể cường giả mạnh như lôi mông, cho dù gặp phải một gã cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng có đủ năng lực toàn thân trở ra. Thậm chí, nếu cẩn thận bày ra thêm mai phục, còn có thể phản kích đánh chết đối phương. Dưới sự mừng rỡ dương lăng tiếng vào vu tháp không gian, gọi cửu đầu xà vương hải đức lạp ra thử xem thân thủ. Xem thử uy lực của không gian trói buộc như thế nào Đại nhân đem hết toàn lực ra công kích Nhìn Dương Lăng cách đó không xa Cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp trần chờ không quyết Hải Đức Lạp đến đây đi Để cho ta xem thử thực lực của ngươi mạnh đến đâu Dương Lăng hít sâu một hơi Chuẩn bị dùng tay không đại chiến với Hải Đức Lạp một hồi Sau khi mặc vào băng phong khôi giáp Gia trì đại địa thủ hộ cùng xuất ra chiến hồn đao Hải Đức Lạp dám chắc đã không phải là đối thủ của mình Nhưng như vậy sẽ không đạt được mục đích muốn thử xem thân thủ Nhìn Dương Lăng tràn đầy tin tưởng Hải Đức Lạp cũng không hề chần trờ Trực tiếp hóa thành bản thể Hô một tiếng bay thẳng lên trời Lộ ra chảo nha đáng sợ Mặc dù cảm giác khí chất cả người Dương Lăng hôm nay có chút bất đồng Thực lực tự hồ đã có đột phá mới Nhưng làm một đầu thần thú có thực lực trung vị thần đỉnh, nàng đối với chính mình tràn ngập tin tưởng. Nếu Dương Lăng mặc vào khôi giáp và rút ra chiến hồn đao đáng sợ, nàng còn có điểm cố kỵ. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không tin Dương Lăng chỉ dùng tay không lại có thể tiếp được một kích toàn lực của mình. Suy! Hải Đức Lạp xoay quanh vài vòng rồi lập tức từ trên cao phóng thẳng xuống. Hung hăng xuất chiêu đánh thẳng vào Dương Lăng đang đứng dưới đất. Thân hình dài đến hơn hai ngàn thước chẳng khác gì như một ngọn núi nhỏ đang đè xuống đầu Dương Lăng, kéo theo một chuối tàn ảnh cùng tiếng xé gió chói tai. Hai trăm bước, một trăm năm mươi bước, một trăm hai mươi bước. Mắt thấy hải đức lập hình thể khổng lồ đang tăng tốc phóng xuống, Dương Lăng lại thất thần không nhúc nhích. Đám người hắc Long Vương cùng Phi Long Vương đang đứng xem kinh hài thất sắc. Liếc nhau mấy cái rồi cùng hóa thành bản thể. Thủ thế đợi sẵn, chuẩn bị xông lên ngăn cản Hải Đức Lạp, thi vu vương và yêu cơ cũng không có ngoại lệ, sắc mặt ngưng trọng.